Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mỡ bẫy phải ở nhà tôi có thể một ngày hoặc hai ngày. Khi nào có chuyến xe chạy đến nơi đó thì thì mỡ mới đi. Phải nói rất hên cho mỡ là mỡ biết tin là ngày mốt là có thể đi thăm cầu. Như vậy thì mỡ có ngày hôm nay và ngày mai để chuẩn bị thức ăn. Thì thường lệ mỡ tôi phải thức dậy thật sớm khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng để chuẩn bị... Nào là cơm dắt, tức là cơm phải dắt cho chặt lại thành cục, chẳng có để rời ra. Như vậy nó được nhiều hơn và để ăn lâu hơn. Rồi nó có các món ăn mà phải nói những món ăn này làm là để dành ăn lâu dài. Tại vì thời bao cấp thiếu thốn đủ điều hết. Đâu phải là một ngày, hai ngày hay một tuần đi thăm. Có khi mấy tháng mới được đi thăm nuôi một lần, có khi cả nửa năm mới được đi thăm. Mà mỗi lần đi lần khó Cho nên thức ăn phải chuẩn bị kỹ như vậy Đêm hôm đó đang ngủ Thì tôi cảm thấy sao mà nó nóng nực quá Nó không có mát Bình thường thì không có như vậy Tôi nghĩ là chắc ai tắt cái quạt mái rồi Cho nên cái gió Nó không có thổi vô chỗ tôi nằm nữa Tôi mới mở mắt ra Thì tôi thấy có một người phụ nữ Cái người này mặc Áo bà ba đen Cái quần thì đen đang đứng đứng nghiêng người ở bên cái kiến mà đang chạy tóc rồi búi tóc lại thì cái cái thế người đó đứng vừa đủ để che đi cánh đèn ngủ và cái quạt gió tôi mới nhìn tôi mới trở mình nhìn cái người đang đứng lúc đó cách tôi khoảng 2 mét tôi mới hỏi mở bảy hay mở bảy không có tiếng trả lời tôi sợ mở ấy không nghe cho nên tôi mới kêu lớn hơn Mở bảy hả m bảy Thì lập tức ở trên lầu lên tiếng Con kêu mở có chuyện gì không? Còn sớm mà Vừa tới đó thì lập tức cái bóng người mặc bộ đồ đen ấy từ từ mờ dần đi rồi biến mất Tôi sợ quá tôi đắp mền che kính đầu không dám mở cái mền ra nữa Mặc dù lúc đó mồ hôi tôi ướt hết cả áo và thời tiết nóng nực nữa Bây giờ thì tôi mới sực nhớ ra Phải rồi, tại vì mình khấn giái muốn gặp gì đó mà. Bây giờ thì gì cho gặp rồi, còn thắc mắc cái gì nữa. Và sau việc đó, 6 tháng sau thì nhà tôi được định cư qua Mỹ. Trước đó một tuần tôi đang ở nhà một mình để chuẩn bị hành lý và sắp đồ đạc, thì có một con bướm búm màu vàng, nó có cái viền đen bên ngoài bay vào trong nhà và đậu lên cái bình bông. Một lúc sau thì con búm đó nó lại bay lên chỗ cái tấm hình của dì tôi. Rồi nó đậu lên cái góc khuôn hình của dì. Lần này thì tôi không có sợ nữa. Và tôi nói, nếu là dì đã về thăm nhà thì dì đậu lên tay của con đi. Vừa nói dứt xong thì con búm đó nó bay đến và đậu lên cánh tay của tôi. Và được một lúc sau thì nó bay ra ngoài. Chuyện này tôi chưa kể cho ai nghe hết. Lần lẫn cả người nhà của tôi cũng vậy phải nói là hôm nay tôi phá lệ, tôi kể cho anh Việt Thảo và các bạn nghe. chuyện đến đây thì hết rồi. anh Việt Thảo, chúc anh Việt Thảo và các bạn dận sự thuận lợi và bình an. còn đây là câu chuyện ngắn và cũng quá thật, nhưng mà em không có tiện nói ra cái chỗ mà em làm việc mong mọi người thông cảm. đó là năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thì em vào làm ở trong một cái xưởng may. Cái xưởng này có khoảng 80 công nhân. Ở dưới nhà đó là để cho công nhân làm việc. Còn ở trên lầu 2 thì bỏ trống. Cái lối đi mà lên cầu thang thì phía bên trái là nhà vệ sinh. Rồi chia ra bên nữ và bên nam rõ ràng. Nhưng mà ở đó họ gắn bóng đèn không có sáng chỉ vàng bao mờ. Nhìn thấy cũng sợ sợ. Khi mà em mới vừa nhận được việc làm ở nơi đó. Thì theo thường lệ mỗi buổi sáng trước 8 giờ thì các công nhân họ bắt đầu ai vào cái chỗ đó của họ ngồi để đúng 8 giờ thì máy bắt đầu chạy và cùng nhau làm việc. Thì trước 8 giờ khi mọi người vô thì có nhiều người phát giác một điều là không biết tại sao mà ai dặn cái máy nút chỉnh đường chỉ tùm lâm hết. Rồi đồ đạc thì họ đến ngăn nắp đêm hôm qua... Trước khi đóng cửa ra về thì sáng nay bị dời đổi tùm lum hết và hiện tượng như vậy cứ tiếp diễn. Sau đó thì ông chủ mới đem về bốn cái tấm kiến lớn mà không phải bình thường nha. Mỗi cái kiến đều có hình của của con hổ, tức là con cọp đó. In hay vẽ thì không rõ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net